Bà xã, theo anh về nhà đi. Tác giả Tử Cửu Khóc. Người đọc Thu Hương. Chuyện được đăng trên hai ti.blogspot.com. Chương 46. Tôi bị phi lẽ. Xe taxi dừng lại trước nhà tôi. Tôi mở cửa xe, loạn cha loạn chọn xuống xe thiện tai, giả say có một đoạn đường bà đây cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi Vương Khải đã bắt kịp hắn một tay đỡ lấy vả vai của tôi một tay kéo lấy cánh tay tôi kéo tôi vào trong lòng ngực của hắn nói tôi đưa cô lên tôi thử đi tránh hắn nhưng mà vô luận có trốn tránh thế nào hắn luôn tím được tôi lực đạo cũng không mạnh tôi thật sự trốn không thoát Vì vậy, tôi nản trí, mặc kệ hắn dìu, kỳ thật là giống sách lên lầu hơn Chúng tôi đứng trước cửa nhà tôi, Phương Khải một tay dìu tôi, một tay nhón chuông Tôi định nói tôi có chìa khóa, nhưng là tôi đang làm một con ma men Đương nhiên không thể làm chuyện tỉnh táo như vậy được Vậy nên tôi đành hiếp mắt không nói gì Đợi cho Vương Khải vắm trường cả nửa ngày Vẫn không thấy có ai đáp lại Tôi biển gào to Dùng sức đập đập lên cánh cửa hồ lớn Sang Ly Mở cửa cho bà đây Cho dù là dã say Thì vẫn cứ là say Sang chắc không dám làm gì với một con ma men đâu Chẳng qua phải đóng thế này đủ Tôi không khỏi có chút bận tức trong lòng Bà đây phải đã say đến khi nào nữa đây Trong nhà không có ai trả lời. Xem ra Giang Ly thật sự không có nhà. Phương Khải cúi đầu nhìn về phía tôi. Tiểu Yên nghĩ, cô có chìa khóa chứ? Trách cười cười ngu ngốc nhìn hắn như thường. Sau đó lấy chìa khóa ra. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Khải rất kỳ quái. Không biết là đang tức giọng hay là đang nén cười. Hắn nhận lấy chìa khóa, mở cửa. Sau đó dìu tôi vào phòng khách Vương Khải đặt tôi lên trên ghế Tự mình ngồi xuống bên cạnh tôi Nội tâm của tôi trầm xuống Mặt không bổ sắc Đa đá, đá trong hắn Nhìn hắn cười kha kha Anh tốt nhất mà biến đi Ông xã tôi có thể đang tơ tưởng anh đấy Vương Khải lại miệng cười Tôi cũng đang tơ tưởng cô đây Tôi không nói gì, tự ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Chắc là nếu tôi không để ý đến hắn, tự hắn thấy chán rồi sẽ bỏ đi thôi Tị Nguyên Nghiến, ông xã cô không có nhà Tị Nguyên Nghiến, cô không biết là chúng ta có thể làm chuyện gì đó sao Tôi không nói chuyện, tôi không tin tên này có la găng lớn như vậy Giá mở địa bàn của tôi đụng đến tôi Tịu yên yến, Cô không nói gì tức là đồng ý sao Tôi nhịn không được Anh không sợ Giang Ly bảo Cúc Hoa nhà anh sao Vương Khải không nói chuyện Tôi có chắc kỳ quái Mở to mắt Càng thêm hãng sợ Khu mặt của Vương Khải đây gần trong liên tóc Môi của hắn Gần như dính vào gương mặt tôi Tôi cả kinh Vương Tây đẩy hắn ra Hắn lại dùng tay Vòng quanh tôi, nhịp tôi vào trong ngực Mặc cho tôi có dùng sức thế nào, vẫn không có tác dụng gì Vương Khải một mực ôm đáy tôi Cầm đặt đại hỏng cổ của tôi cọ sát Sau đó, hắn kề sát vào bên tay tôi, hấp giọng nói Vì em, tôi chẳng có gì phải sợ Hắn nói xong, nhẹ nhàng cắn vào tay của tôi một cái Tôi giọt mình, dãy dụa trong lòng ngực của hắn Anh thả tôi ra, thả tôi ra Phương Khải lại đăng một chân lên thì lấy hai chân đang dãy dụa của tôi Sau đó, một tay hắn bắt lấy hai cỗ tay tôi Gẫn đầu nhìn vào mắt tôi Anh nắc tìm, sáng rực lấp lánh Lấy lên một ngọn lửa nguy hiểm Thanh âm của hắn có chút gáp gáp Lại có chút khèn khèn Hắn nói với tôi Tiểu Yến Tôi yêu em Tôi yêu em Em có biết hay không Thả tôi ra Thật xin lỗi Tôi không thể khống chế được chính mình Vương Khải Anh thả tôi ra Chúng ta là bạn bè Chúng ta không phải bạn bè Tiểu Yến Hắn nói Cứ đầu tôi lên cổ tôi Nhanh chóng hạ xuống Không nặng không nhẹ Hồi nhìn thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn Càng ngày càng sợ hãi Phương Khải Anh thả tôi ra Tôi xin anh đấy Phương Khải giống như không nghe thấy gì Từ cổ của tôi một đường trượt xuống dưới Hắn kéo cúc áo của tôi Ở trên xương quang sạch của tôi Cắn rồi cắn Tôi muốn đẩy hắn ra Nhưng mà tay bị siết chặt Tôi muốn đá văn hắn nhưng chân lại bị hắn đè nặng Vì vậy sự giải dụ của tôi biến thành vạn vẹo chẳng ra cái gì Tôi cảm thấy Phương Khải càng thêm kích động hơn so với lúc nãy tại kỳ của hắn tân yêu của tôi một đường hướng lên tiến vào trong y phục của tôi vút về giải thịt tôi sau đó cởi đút thắt áo lục của tôi Tôi nhắm mắt lại rừng rảy nói Được lắm, Vương Khải Tụi anh làm gì? Qua ngày hôm nay, chúng ta là người xa lạ Cùng cái loại vĩnh viện chỉ dùng nữ người dưới này để suy nghĩ Tôi thật sự không thể làm bạn nổi Vương Khải dừng lại Hắn thẳng người dậy, cuối mắt nhìn tôi Anh Mackie dường như có chút bi thương Ảo giác, nhất định là Ảo giác Chính thức bi thường Phải là tôi mới đúng Vương Khải buông lỏng sự kiềm hạm đối với tôi Còn giúp tôi sửa sang lại quần áo Hắn cười khổ nói Tự nhiên Cô thật là có biện pháp để đối phó với tôi Tôi cả người đều căng thẳng Cảm giác nhìn hắn Không nói lời nào Tuy hắn tự hồ có ý định buông tha cho tôi Nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn chút mùi vị tồi tệ lúc nãy Dù sao vừa nãy hắn Thiếu chút độ sẽ khiến tôi Cô không cần nhìn tôi như vậy Yên tâm đi Tôi sẽ không ép buộc cô Hắn nói Nặng ra một nụ cười có chút cô đơn với tôi Đứng dậy Phương Khải xoay người muốn rời đi Nhưng là hắn vừa xoay người sang chỗ khác Lại không có động đậy Tôi nghĩ là hắn đổi ý Lập tức cầm gối ôm Ôm trước ngực Toàn thân đề phòng, cảnh giác nhìn hắn Hắn nhìn qua cửa phòng khác Ánh mắt nặng đà Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn Lập tức cảm thấy như có một tia xếp từ trên trời dán xuống Đánh cho tôi, ngoài khiến trong sóng, không thể động đẩy Giang lý Hắn, hắn Hắn làm sao lại xuất hiện Hơn nữa, một chút tiếng động cũng không có này, thằng lì đen tự ở cửa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực. Vô cổ bộ trưởng nhân vệ bên này, vẻ mặt gọi là lười biếng. cười như không cười nhìn tôi, lại đảo mắt nhìn về phía phân khải, nhướng mày nói: "Sao không tiếp tục?" Thị tại, thể trạng ở đây là đang chờ xem trò vui. Trong lòng tôi giấy lên một bộ lửa lập tức cười lại nói: thì đến anh." Vương Khải cúi đầu nhìn tôi, dịu dàng cười cười, dịu dàng nói, "Tôi đi trước." Hàng nói xong, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Vương Khải đi đến cửa phòng khách, cùng Giang Ly liếc nhau một cái, mỉm cười nói một câu, "Trăm năm tiếp văn phòng nhà anh cho tốt đi." Một câu làm cho sắc mặt của Giang Ly trở nên cực kỳ khó coi. Tôi cảm thấy Sợ dĩ Giang Ly kiên kỵ những lời này Là vì câu này của Quân Khải Đã thể hiện lập trường của hắn là không thể nào có ý gì với Giang Ly Trời ạ Giang Ly Anh sẽ không thật sự yêu mến Quân Khải chứ Trần tướng Tây quá đột ngột Tôi cảm thấy đầu óc mình có sức quay cuồng Giang Ly xa xa mặt mày Tần bước Tần bước một đến gần tôi Mỗi một bước Đối với Giang Ly mà nói, chỉ là một bước nhỏ Nhưng đối với tôi mà nói, lại là cả một bước dài tàn phá thần kinh của tôi Để dỡ sự chú ý của Giang Ly, tôi quyết định ra tay trước để giành quyền chủ động Vì vậy, tôi nhìn Giang Ly cười hát hát hai tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói Giang Ly, anh về lúc nào vậy? Giang Ly nhìn chậm chậm vào tôi, cười đáp Tôi vẫn luôn ở nhà Tôi nghẹn hỏng, lập tất cả giọng nói Vậy sao anh lại không ra mở cửa cho tôi? Săn Lê tỏ ra rất vô tội Không phải cô có chìa khóa hay sao? Tôi không còn lời nào để nói Huống trì Săn Lê đem tôi nhìn từ trên xuống dưới Bổ sung thẳng Tôi định thêm diễn Cửa trên nỗi đau khổ của người khác Khoan tay đứng nhìn Đứng bên bờ xong mà trong lửa cháy Tức chết tôi Tôi nghiến ra những lợi nói Vậy Anh không định giúp tôi một chút sao Lão tử thiếu chút nữa là bị cùm ít Giang Ly lại khi định thần ngàn nói Tôi chỉ muốn xem cô có cử tự kháng hay không Tôi hiểu rồi Nhà anh không phải là muốn xem tôi có chủ ý gì với vương ải hay không đấy chứ Còn nói hàm xúc như vậy làm gì Nghĩ đến đây, tôi hắt hắt cười nói Tôi đương nhiên sẽ cử tuyệt anh ta Tôi làm sao lại không cử tuyệt anh ta được Tôi cũng không muốn làm tình địch với Stanley Quá kinh khủng Stanley tự hồi như thỏa mãn với câu trả lời của tôi Lúc này, ánh mắt của hắn dịu đi một chút Lòng mày cũng dễn ra Nhưng mà, hắn lại nhìn tôi một lúc Đột nhiên nhơ mắt lại, nghiến răng nói ra Quang, Tiểu Yến Đi tránh rửa ngay lập tức cho tôi Tôi sử sợ không kịp phản ứng lại Hả? Quang, Tiểu Yến Hôm nay, cô không tắm sạch sẽ thì đừng có học bò lên giường của tôi Sáng này nói xong Phải tay bỏ đi Tôi gãy gãi đầu Bệnh thọng kinh Chẳng ra làm sao Không thể nói lý Tránh rửa xong Nhớ đến Phương Khải Trong mòng tôi vẫn có chất mùi vị tồi tệ Người này Nếu hắn thật sự yêu tôi thì làm sao bây giờ Nhưng mà Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình Qua mức tự kỷ Phương Khải là ai Lướt qua nghe bụi hoa Không tính lấy một viên lá hoa Hoa đại thiếu già Bác ái là khẩu hiệu của hắn Làm nhằn là bản chất của hắn Loại người này từ trước đến nay Chỉ nói tịnh, không nói yêu Huống trì, là với loại người bình thường như tôi Lo nghĩ nhiều lo nghĩ nhiều Quang Tiểu Yến Mi thật sự là lo nghĩ quá nhiều Đừng tự đem mình thành rễ hành Mẹ nó chứ Ai sẽ đem mi chấm muối chứ Nghĩ đến đây Lòng tôi lập tức khoan khoái vô cùng Nghèo ngào hát Khẽ khẽ bước ra khỏi phòng tắm Giang Ly đã nằm ngủ Tôi biết hôm nay tập tình hắn không được tốt Sợ ồn ào đến hắn Sau đó sẽ bị hắn bới mất hạm hại Thế nên tôi nhón tay nhón chân Bỏ lên giường Tén chăng lên để chui vào Sau này đột nhiên dùng tư thế xịt đánh Không kịp phản ứng từ trên giường ngồi dậy Sau đó ấn tôi đặt ở trên giường Tôi có chúc mờ mình Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra Vốn là trang đe lên tôi Bây giờ lại biến thành Tôi đe lên trăng Mà trăng lấy thì đè trên người tôi Tuy nhiên cặp nát có chất khép lại Nhưng tuyệt đối mở ra của Giang Ly Cái này nó rõ là hắn không phải mộng Du Nếu như không phải mộng Du Thì tên biến khái này muốn làm gì Từ rừng rảy Vừa để nói chuyện Giang Ly lại mở miệng trước Khóe miệng hắn nháy lạnh làm trầm thắp nói Giang sạch sẽ rồi chứ Giọng nói của Giang Ly Lùng lùng rất êm tay Chẳng qua bây giờ Tôi không rảnh mà thưởng thức giọng nói của hắn Mà là Có chút sững sợ Cực kỳ ngôi ngẩy ngược đầu nói Tắm Tắm sạch rồi Định bất động, tay bất động Tự nhiên kỹ thật Tôi có muốn động cũng không được Khóe miệng giang ly kẹt phòng lên Trong đôi mắt Có lùng sang trái lội chuyến động Làm cho người ta khó có thể lý giải Thả nhẹ dàng của đầu xuống Tôi nhìn hàng lông mi dày đậm của hắn Cách tôi ngày càng gần Gần đến nỗi Tôi có thể nhìn rõ từng cọng Từng cộng Tôi rất hồi hợp Hồi hợp đến bức có thể nghe được trái tim mình Đang đập một cách dữ dội đại khái là do ảo xét của tôi Sàng Ly có vẻ cũng rất hồi hộp Hồi hợp cái đầu hắn ấy Hơi thở dụng dập của hắn Bả vào mặt tôi Vì vậy, mặt của tôi bị hơi thở nóng nóng của hắn hơi đến có trích bỏng Vào không khí, làm cho người ta chạm không tới Nhưng tuyệt đối hít thở không thầm kiểu này Duy trì không đến nửa phút Nhưng tôi lại cảm thấy dài dàn dạt như cả một thế kỷ rồi Cuối cùng, thăng lì mở miệng phá vỡ sự im lặng Hắn nói Nếu vậy, để tôi kiểm tra một chút đi